Gió Nguyễn bốn chương hai mươi bốn. Mọi người đi rồi, Thạch gia tính cố tình nán lại sau cùng. Anh ta muốn tìm cơ hội để giải thích với Thịnh cẩm như về thất bại của mình. Anh ta đã rất cố gắng.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 ta đã phải trả giá bằng hai đứa con gái một đứa con một đứa con trai rồi thạch gia tính giật thoát hai người con gái từ trước đến giờ chưa từng nghe qua chủ nhân nhà họ Thịnh có hai người con gái chẳng phải chỉ có một mình thịnh thanh bình hay sao tại sao lại nói là hai người được một lúc. Lại nghe thấy bà ta nhẩm đi nhẩm lại, lúc thì nói một người con gái, lúc lại nói hai người con gái, khi thì nói một đứa con trai, khi lại nói hai đứa con trai. Thạch gia tính hiểu ra, thầm nhũ hóa ra là tinh thần có chút không tỉnh táo rồi. Lại chờ thêm một lúc nữa, âm thanh bên trong lặng dần, có tiếng bước chân nặng nề vọng tới. Còn cả tiếng giường kéo kẹt Thạch gia tính thấy không sai biệt lắm Quả nhiên đợi chừng một khắc đồng hồ Đèn tắt Trong bóng tối Thạch gia tính thở dài nhẹ nhõm một tiếng Nhưng ngay sau đó Một mối ngờ vực lớn hơn lại nảy sinh trong lòng Kẻ mà thịnh cảm như Vẫn luôn miệng nhắc đến Rốt cục là ai Chẳng lẽ là chỉ nhà họ Tân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 Cửa hàng rào mở ra, có vài người đàn ông trẻ tuổi dở mấy cái gùi lớn xuống, miệng gùi bịch kính vải trắng, vừa vén ra là hơi nóng hầm hập bốc lên. Mấy phụ nữ trẻ hơn một chút bù lại nhìn vào trong, cái gì cũng nói được hết. Hôm nay ăn gì đây? Bánh bao nhân thịt à? Hay là nhân rau? Cháo nữa thì phải, ngửi thấy mùi hơi khê khê. Sau một lúc, mấy người đàn ông theo đường cũ đi xuống Đám phụ nữ thì người nào cõng gùi của người ấy Đều bước vào gian phòng của Thịnh Cẩm Như Mới đầu còn nghe thấy tiếng bày biện chén bát Sau đó lại yên lặng Nhạc phong nhìn phát chán Mở di động ra xem Đã hơn 8 giờ rồi Đến cửa nhà người ta cầu sinh Việc còn chưa đau vào đâu cũng chẳng có bụng dạ nào đi ngủ tiếp bước qua kéo quý đường đường dậy lúc đi ra ngoài rửa mặt bà gia cầm chảo lúc trước thản nhiên nhìn bọn họ một cái dẫu miệng về phía cửa gian nhà của thành cẩm như nói chỉnh trang xong thì qua ăn cơm đại tỷ có chuyện căng dặn nhạc phong âm thanh thấy ngại mình với quý đường đường hai người nói sao cũng là thanh niên trẻ tuổi lại còn không được yêu quý gì Không biết cư xử thì thôi, còn để nhà người ta phải bưng bê cơm nước đến tận bàn. Thật đúng là coi mình như gốc hành rồi. Anh nhanh chóng kéo quý đường đường đến góc sân, múc nước, trong chùm đánh răng rửa mặt. Lúc rửa, nghĩ thầm, còn cho cả cơm ăn. Người nhà họ thịnh xem ra vẫn còn tốt chán. Nhạc phong rửa rất nhanh, Tự mình quay về phòng trước, dọn dẹp tương đối rồi bước ra. Quý đừng đường vẫn còn đang loay hoay trước châm nước. Nhạc phong nhủ thầm, đang đánh răng hay là theo hoa đây. Lại gần nhìn, suýt chút nữa bị cô làm cho tức phát xỉu. Răng thì đã đánh xong rồi, giờ đang xúc miệng. Nhưng không biết là cô nàng đã xúc đến lần thứ mấy rồi. Ngậm một ngụm rồi phun ra, như cá voi phun nước vậy. Phục ra một dòng nước, sau đó tiếp tục quay hướng khác, lại phục một cái. Nhạc Phong tức đến ngứa răng. Em tưởng em là cái vòi phun nước à? Lúc này, quý đừng đừng cũng đã nhìn thấy Nhạc Phong, rõ ràng là rất hoảng sợ, ngậm một ngụm nước mà không dám phun nữa. Nhạc Phong cũng không nói gì, khoanh tay xem cô định làm thế nào. Được một lúc, quý đừng đường liền phát huy công lực,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 Nhạc Phong biết mình là người ngoài, cũng không tiện hỏi nhiều, kéo Quý Đường Đường ngồi xuống, múc cháo cho cô, lại lấy bánh bao gắp dưa muối cho cô. Thịnh Cẩm Như trước sau vẫn mắt lạnh mà nhìn, không nói lời nào, thỉnh thoảng nhếch miệng, mỗi lần miếm môi đều kéo theo nếp nhăn hằng sau bên khóe miệng. Chờ Nhạc Phong chăm chút cho Quý Đường Đường xong, Thịnh Cẩm Như bỗng nói, thạch gia tính, tân nhắc đến cũ linh trận với cậu đúng không không chút vòng vo đi thẳng vào vấn đề lòng ngực nhạt phong thoát lên một cái lòng dạ ăn cơm cũng không còn đắn đo hỏi một câu có thể chữa được cho tiểu hạ hay không thịnh cảm như không trả lời ngay bà ta rút ống thuốc trong cái túi da thuộc ra không nhanh không chậm lau chùi miệng tẩu, như cố tình muốn dập tắt cơn thèm ăn của Nhạc Phong. Cho dù Nhạc Phong có ngốc đến thế nào, có thiếu kiên nhẫn đến thế nào đi chăng nữa, trên mặt cũng phải ráng mà tỏ ra cung kính, ngoan ngoãn. Được một lúc, thịnh cảm như mới mở miệng. Muốn chữa tật này của con bé, ít nhất cũng mất ba ngày. Mỗi ngày, lúc mặt trời mọc,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 Tôi không thể ở bên cạnh cô ấy sao? Thịnh cảnh Như cười lạnh một tiếng. Thạch gia tính không nói với cậu ư. Chỉ có con gái thịnh gia mới có thể tiến vào động đá. Yêu cầu này hình như cũng không tính là quá vô lý. Trong lòng nhạc phong đấu tranh tư tưởng gay gắt, biết mình quả thực không thích hợp đi vào trong, mặt khác lại cảm thấy muốn bất chấp tất cả. Phải xa quý đường đường là chuyện vô cùng mạo hiểm. Ba ngày không gặp, ba ngày. Thịnh gia nếu lòng lan dạ thú, rập tâm hại người thì có thể gây ra bao nhiêu chuyện đen tối hèn hạ chứ. Nhở đầu bọn họ chuyển quý đường đường đến nơi khác giam lỏng lại, anh có mất cả đời cũng chắc gì đã tìm được. Anh thốt ra một lý do mà ngay đến chính mình cũng cảm thấy không đủ sức thuyết phục.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 Anh bắt đầu trầm mặt dùng cơm, quý đường đường đã ăn no, nghẹo đầu nhìn anh ăn, nhìn được một lúc thì ngáp một cái, lại ngoài đầu quay ra nhìn Thịnh Cẩm Như. Có lẽ là ăn no rồi, tâm trạng tốt, vậy mà lại đi cười với Thịnh Cẩm Như một cái. Thịnh Cẩm Như nhất thời đờ ra, trong thoáng chốc đột nhiên cảm thấy nụ cười này, gương mặt này vô cùng giống Thịnh Thanh Bình.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 Cũng chỉ có thể như vậy. Cơm nước xong, Nhạc Phong dùng đủ cách khoa chân múa tay để trao đổi với Quý Đường Đường, còn tìm giấy bút viết cho cô xem. Khó khăn, đem tất cả những chuyện cô phải làm nói qua một lượt. Quý Đường Đường vừa mới hiểu ra là cô phải đi cùng với mấy bà già kia. Mặt liền, đỏ cạch, ôm lấy cánh tay Nhạc Phong, nhất định không buông. Nhạc Phong ôm lấy cô, Dỗ dành một lúc lâu, còn vẽ cho cô xem, ý là anh sẽ đợi ở đây, còn đồng ý sẽ đưa cô đi chơi, còn mua cả tôm cho cô ăn. Quỷ Đường Đường vẫn không chịu đồng ý. Được một lúc, Nhạc Phong cũng nóng, cộng thêm Thịnh Cẩm Như và mấy bà già kia đều đang nhìn chằm chằm, anh dỗ đến chính mình cũng phải phát ngượng, cuối cùng điên tiết viết thẳng một câu: Không nghe lời Không cần em nữa. Nước mắt Quý Đường Đường lập tức rơi xuống. Cô xiết chặt tờ giấy trên bàn. Hai tay che mặt khóc. Trái tim Nhạc Phong đều bị cô khóc đến tan nát. Lúc sắp mềm lòng, Quý Đường Đường đột nhiên đứng dậy. Vung tay đánh lên đầu anh một cái. Sau đó ngẹn ngào đi về phía thịnh Cẩm Như. Nhạc Phong bị cô đánh cho một cái. Vừa giận vừa buồn cười Thịnh cảm như mắt lạnh nhìn Gương mặt không chút thay đổi Nhưng đáy mắt lại phi thường phức tạp Một lúc sau Bà ta ra hiệu cho một số Những người kia dẫn cậu ta đến thôn dưới chân núi Nếu thật sự muốn gặp Buổi tối lại lên đón người Vừa ra đến cửa Nhạc phong ngoảnh lại nhìn quý đường đường một cái Đoán chừng cô vẫn còn tức Vì câu Không nghe lời không cần em nữa. Lúc nãy, đánh anh rồi vẫn thấy chưa đã. Đến nhìn cũng không buồn nhìn. Cầm ngếch lên, tựa như một con thiên Nga kiêu ngạo vậy. Nhạc Phong buồn cười trong lòng, lại có chút an tâm. Như thế này cũng tốt. Cô ấy giận dỗi, chung Quy vẫn tốt hơn là khóc lóc khổ sở. Thịnh cảm như ngồi yên.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 Đã vá đế giày ngày hôm qua Bà ta nhìn Thịnh Cẩm Như Hỏi một câu Đại tỷ Bây giờ đưa con gái bình tử nhập động luôn sao Thịnh Cẩm Như ừ một tiếng Vương tay kéo quý đường đường về phía trước Quay lại nhìn gương mặt của cô Bỗng nhiên không kềm được Vương tay vuốt lên gò má cô Bàn tay bà tự như vuốt chim Chạm lên mặt rất khó chịu Quý đường đường rất khó chịu Nhưng nghĩ đến những lời nhạc phong nói ban nãy Phải nghe lời Đành nhíu mày một cái nhịn xuống Thịnh cảm như thở dài Chạm rãi rụt tay lại nói Con bé này Quá lệ thuộc vào người đàn ông kia Dù có chữa được Cũng sẽ không một lòng lưu lại Bà già kia gật đầu Nhất định là như vậy Mọi người đều thấy được, co cầu hoạn nạn thấy chân tình. Con gái của Bình Tử đã ra nông nổi này, cậu ta còn có thể chăm sóc đến như vậy. Chặt hạn tình cảm không tệ, nếu cưỡng ép chia tay thì không ổn, nhỡ đầu lại mù quáng giống mẹ nó trước kia, thì càng khó giải quyết. Thịnh cẩm như cười một tiếng, rút từ trong ngực ra một cái khăn đen, đặt trên đầu gối, gấp lại thành một dải dài, Sau đó vươn tay kéo quý đường đường lại Tiểu hạ lại đây Bà ngoại giúp con che mắt Lát nửa tối Con sẽ sợ đấy Bà ta vừa nói Vừa cầm tấm khăn Bịch mắt quý đường đường lại Không có nhạc phong ở bên Quý đường đường cũng rất ít náo loạn Có xu hướng mặc kệ tất cả Ra sao thì ra Thích dày vò thế nào cũng được Thịnh cảnh như xoay người cô lại Thắt nút cái khăn lại Vừa buộc vừa căn dặn bà già kia Ta cũng không hiểu nổi Rốt cục là mạch lộ linh Nhà chúng ta bị làm sao Hết đứa này đến đứa nọ Vì đàn ông mà điên đảo thần hồn Thịnh hạ đúng là do bình tử sinh ra Ta nhất định phải giữ nó lại Còn người kia Bà hãy gọi điện cho người dưới thôn Bất chấp dùng thủ đoạn gì Nói tóm lại Ta không muốn nhìn thấy cậu ta nữa ta cũng không muốn tiểu hạ có cơ hội nhìn thấy cậu ta nữa. Sau khi chuẩn bị tương đối, Thịnh Cẩm như kéo tay quý đường đường, giác cô vào trong phòng. Có lẽ là do trời sinh cảm ứng, huyết mạch và thịt tiếp xúc vậy mà lại khiến Thịnh cảm như thoáng rùng mình. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bà ta đột nhiên sinh ra một thứ ảo giác, cảm thấy người mình đang nắm tay không phải là quý đường đường. mà là bình tử tự như vô số lần trong mộng chải đầu cho bình tử lau khô mặt bôi nước thơm sau đó nắm tay lúc đó bàn tay của bình tử vẫn còn mỉm mỉm vừa thơm vừa mềm nhưng tại sao tại sao bình tử lại nhẫn tâm bỏ đi được chứ bình tử trước giờ vẫn là đứa bé hiếu thuận Con bé không biết nó đi rồi, người làm mẹ sẽ đau khổ thế nào hay sao? Ở lại nhà họ thịnh, thật sự khiến con khó chịu như vậy ư. Vậy nên dù phải giết bà vú trong cửa cũng phải chạy đi. Gã đàn ông kia quan trọng như vậy ư. Quan trọng hơn cả người mẹ đã sinh thành nuôi nấng ngày ngày nhớ đến con hay sao? Gương mặt già nua, phủ kính nếp nhăn, có chút rung rẩy Đáy mắt đang từ vẽ từ ái hiếm thấy, bỗng nhiên lại biến thành thê lương, hận thù. Cho đến khi tiếng kéo bàn lạch cạch vọng tới, bà ta mới tỉnh táo lại. Hai bà già kia đang cúi người, dịch một góc bàn ra. Một trong hai người ngồi xuống, cầm lấy mép tấm thảm, giống hệt như nền đất cuốn lên. Bên dưới nền đất là một phiến đá vuông vức. bên mép có ổ khóa. Bà già kia tháo từ trên cổ xuống một chiếc chìa khóa đồng cũ, tra vào vặn một cái, phiến đá như bị cơ quan gì kéo ra, lạch cạch, dịch sang một bên. Sau đó, phía dưới còn có một mặt tiền đồng, ở giữa có một cái đĩa quay giống kiểu điện thoại cơ cổ, có điều để trần khắc thành bát quái âm dương song ngư. Trên đĩa quay có tám lỗ, tương ứng với tám chữ, càng khảm, cấn chấn tốn ly khôn đoài thịnh cảm như cuối người dựa theo trình độ của chính ngôi sao trong năm mà khởi động đĩa quay sau khi gãy một vòng vốn là một mặt tiền đồng bỗng nứt ra từ giữa chia làm bốn hướng ẩn vào bức tường tạo ra một cửa động tối tâm Nhờ ánh sáng có thể nhìn thấy Một lối đi xuống làm từ đá xanh Chỗ xa hơn có lẽ do động đá vôi bị nước ngắm Chỉ có thể nhìn thấy ánh nước loan loáng Không biết có bao nhiêu tầng bậc Một bà già tiến vào động trước Sau khi đi được vài bước Mới thắp ngọn đèn bão trong tay lên Trong bóng tối Cuối cùng cũng hiện lên một quần sáng đỏ sậm Thịnh cảm như ra hiệu cho người ở trên ý bảo bà tai chú ý canh chừng trên mặt đất sau đó liền kéo quý đường đường chậm rãi bước xuống thềm đá bước xuống vài bước trên đỉnh đầu vọng đến tiếng vang phiến đá cửa động lại từ từ khép lại quý đường đường không nghe được cũng không nhìn thấy chỉ biết xiết tay thịnh cẩm như dò dẫm bước xuống mỗi lần đặt chân xuống đều vô cùng hoảng hốt Chỉ sợ bước hụt một cái Tùy Thịnh Cẩm Như đã rất chú ý đến cô Mới đầu là Diều Sau đó gần như đỡ lấy Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không chắc chắn Dù trí óc giờ ngây thơ như đứa trẻ Nhưng dựa vào trực giác cơ bản Cô vẫn phân biệt được nam nữ Người trẻ khỏe với người già Cánh tay đỡ lấy cô của Thịnh Cẩm Như Gầy gột, rung lẫy bẫy Quý đường đường chán ghét nghĩ, bà ấy còn không khỏe bằng mình. Nếu như không phải còn đang ôm một bụng tức vì câu nói kia của nhạc phong, cô đã sớm náo loạn lên rồi. Càng đi xuống, thềm đá như càng kéo dài, vĩnh viễn không có điểm dừng. Quý đừng đường mới đầu còn có tâm tình, đếm nhẩm trong đầu được một lúc. Càng về sau, lại càng có chút choáng ván.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 Đều ấn đầu cô xuống Để tránh va vào trán. Ước chừng khoảng 10 phút sau Quý đường đường bị kéo dừng lại Có vài giọt nước mưa Lạnh lạnh từ trên trần động nhỏ Xuống cổ áo Khiến cô run lên một chập. Được một lúc Thịnh cảm như lại kéo cô đi Đi được hai bước Quý đường đường bỗng hoảng hốt Dưới chân là một tấm bè lắc lư Thế này là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 Trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ, lèn lén vươn tay kéo khăn bịch mắt xuống. Động tác của cô không quá mạnh, chỉ kéo xuống một chút, nheo mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm khăn bịch mắt. Quả nhiên là đang ở trên mặt nước, hình như là ở một con sông ngầm dưới động. quãng sông này rất tối và hẹp, là hình dạng như một cánh cửa, Có mấy lần, mép bè quệt vào vách núi. Thịnh Cảnh Như và bà già kia ngồi xếp bằng, không để ý đến hành động lén lút của cô. Ngọn đèn bảo đặt ở một đầu, có một người phụ nữ đang chóng bè, tối đen như mực, nên không nhìn rõ mặt. Có điều thật kỳ quái, trên cổ cô ta hình như có thứ gì đó. Chiếc bè rẽ ngang,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 tuy chỉ to bằng chén trà nhưng thật quỷ dị, có đầy đủ mắt mũi miệng, mắt nhìn đăm đăm vào cô, cái miệng mấp máy như muốn nói chuyện, trong lúc mấp máy thậm chí còn nở một nụ cười với cô. quỷ đường đường sợ đến mức giận cả tóc gáy, cô hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, thịnh cảm như và bà già kia lại càng hoảng hơn, muốn giữ cô lại mà không kịp. Chiếc bè vốn đã nhỏ, cô dãy dụ, như vậy càng thêm chồng trành, trái phải Quý đường đường đứng không vững, thét lên một tiếng, ngã nhào xuống nước Nước lạnh thấu xương, quý đường đường sặc mấy ngậm liền Vùng vẫy mấy cái, đã được thịnh cảnh như, và bà già kia hợp lực kéo lên phun hết nước ra rồi, ngẩng đầu lên là thấy người phụ nữ hai đầu kia, không hiểu sao đã đứng đó Quý đường đường càng sợ hơn Đẩy thịnh cắm như ra Bò loạn khắp nơi Vừa bò vừa khóc Bà già kia cũng không túm cô lại được Cũng không hiểu sao Đã bao nhiêu năm rồi cô cũng không hề gọi một tiếng Mẹ Vậy mà lúc này Có lẽ là vì nỗi sợ kinh khủng sâu thẳm trong lòng Và sự ý lại tự nhiên với người mẹ Trong lúc kinh hoàng tránh né Cô đột nhiên không khống chế được Vừa trốn vừa chảy nước Mắt gào lên. Mẹ ơi, mẹ. Chiếc bè. Chiếc bè chung quy vẫn rất nhỏ, bò vào một vòng cũng hết chỗ trốn, hơn nữa vừa mấy năm nước xong, cô không dám lại gần mép nước, bò được một lúc rồi dừng lại, bó gối vừa khóc vừa run rẩy, bà già kia thấy cô thật đáng thương.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 người phụ nữ kia đau đến mức cơ mặt co giật nhưng lại không dám tránh hai tay ôm đầu co ro mặt mà bà ta đánh cho đến khi bà già kia kéo thình cẩm như đang thở hổn hển lại thôi bỏ qua đi trẻ còn đứa nào chẳng sợ tiểu hạ đã hết sợ rồi đây là lần đầu tiên về nhà nể mặt bình tử cho qua đi thôi Người phụ nữ kia trán đã đầy máu, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, xuyên qua khe hở giữa bề trúc, cô ta nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của mình phản chiếu lại, máu từ hai gò má nhỏ xuống, dọc theo khe hở nhỏ xuống nước, tơ máu dần dần loang ra. Cô ta lặng lặng nhìn, tự như đã sớm quen với cách đối xử như vậy, cho đến khi có một câu nói không đầu không cuối bay vào trong tay. tiểu hạ không sợ nữa rồi nể mặt bình tử những lời này tựa như một cây búa nặng nề đập tan tần kén cứng rắn trong lòng bao nhiêu năm qua cô ta biết cô bé này sợ bộ dạng của mình liều mạng kìm nén xúc động muốn ngẩng đầu thân thể bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu nói bao nhiêu năm như vậy cuối cùng ta đã sống Mà đợi đến được ngày này. Chương 25 Tài thôn nhỏ giữa lưng chừng núi Có khoảng 20 hộ Nhưng gần như không nhà nào chịu tiếp đón nhạc phong. Bà cụ kia gõ cửa mấy nhà Chỉ cần đề cập đến Lập tức nhận được sự từ chối tuyệt đối.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 Hỏi được mấy nhà, bà cụ kia có chút mất kiên nhẫn, hỏi Nhạc Phong. Thôn dưới hình như vẫn còn phòng trống, hay cậu xuống dưới đó ở đi. Chắc đùa, từ dưới leo lên tận trên mất ít nhất cũng hai tiếng đồng hồ. Chồng anh giống ăn no dững mỡ, mới muốn trèo lên trèo xuống cả ngày. Nhạc Phong cười quái dị. Sao bà không bảo tôi, quay về Quế Lâm mà ngủ đi? Bà cụ kia không hiểu được sự trào phúng trong câu trả lời của anh, còn tưởng thật. Cậu muốn quay về Quế Lâm ngủ à? Nhạc phòng không còn gì để nói, cuối cùng thẳng thừng đáp một câu. Tôi không muốn. Hỏi quanh một vòng, cuối cùng cũng có người chịu đứng ra làm người đãi khách. Thạch gia tính. Bà cụ kia như trút bỏ được gánh nặng, quay đầu lại nhìn Nhạc Phong, ý bảo anh có thể sách đồ vào nhà. Nhạc Phong không di chuyển ngay, trong lòng anh có chút do dự. Nói thật, anh thật sự không muốn nhận ân huệ này của Thạch Gia Tính. Thạch Gia Tính nhìn thấu suy nghĩ của anh, cười một cái nói. Nhạc Phong, anh ở đây là được rồi, đón Tiểu Hạ cũng tiện. Người nhà họ thạch bài xích người khác Họ không phải ở mức bình thường đâu Sau này anh khác biết Nói rất có lý Không đáng để cơn tức nhất thời Mà làm mình chịu thiệt thòi Nhạc phong hạ quyết tâm xách túi Bước luôn vào nhà Không có một câu cảm ơn Lúc bước vào còn va phải thạch gia tính một cái Thạch gia tính cười khổ Bà già kia nhìn anh ta Dường như định nói gì đó suy nghĩ một lúc lại nhịn xuống giờ mới là ngày đầu tiên nếu thịnh cẩm như dặn dò cặn kẽ thì chưa cần thiết hành động quá sớm khiến lợn thành lợn lành thành lợn què điều kiện sinh hoạt ở thôn dưới rõ ràng khá hơn chỗ của thịnh cẩm như rất nhiều nhà thạch gia tính điện nước đủ cả có bếp ga tủ lạnh lò vi sóng cũng không thiếu nhạc phong lúc trước chỉ lau quản lý chuyện ăn uống của quý đường đường. Bản thân ăn rất ít, từ trên núi leo xuống lại mất sức, lại có chút đói bụng. Anh cũng chẳng buồn khách khí, mặc kệ chủ nhà có thích hay không. Mở tủ lạnh, lấy một túi sủi cảo đông lạnh ra, bật bếp ga đun nước. Lúc xé mở túi sủi cảo mới nhớ ra, nhà các anh còn có cả sủi cảo ăn liền cơ à. Vừa nói vừa xoay mặt trên Của gói sụi cảo ra xem, phát hiện con là một hãng khá nổi tiếng. Thạch gia tính rất thức thời, giúp anh lấy dánh từ trên kệ bát ra. Anh đừng coi chúng tôi như mấy hộ nghèo ở vùng khỉ ho cò gáy vậy. Chúng tôi định kỳ đều có người mua đồ từ bên ngoài vào. Dưới này có mạng, trong nhà có đầu DVD. Nếu chán, anh có thể xem phim, mấy bộ mới đều có.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 Vẫn tái đường dài, trên thực tế là có nguồn thu khác, đều là đường dây ngầm, làm cũng được chừng 10 năm rồi, khá là ổn. Nhạc Phong nghe không hiểu, nguồn thu gì? Thạch gia tính khá ngạc nhiên, anh ta thấy mình đã nói khá rõ ràng rồi, không ngờ đầu óc Nhạc Phong cũng có lúc biến thành bã đậu Thôi, để tôi nói cho anh, Đài Loan có rất nhiều thầy phong thủy. Tính ra chỉ có vài người có thu nhập tương đối khả, khả quan. Có một người tên là Lý Cư Minh, từng được tổng bộ của hãng đồ uống hàng đầu Coca-Cola mời đến nước Mỹ xem phong thủy. Còn từng dùng thuật phong thủy giúp người Mỹ tìm được hóa thạch khủng long. Anh đã từng nghe qua chưa? Nhạc phong lắc đầu. Người này tôi chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng điều anh nói tôi hiểu. Đừng nói là Đài Loan, hiện giờ nội địa có rất nhiều thương nhân giàu có mua nhà cần xem phong thủy trùng cất cần xem mồ mã đặt tên phải coi mệnh số đã vùng tiền vào chuyện này rồi chỉ có thể lẫn quẩn dựa vào nó thạch gia tính gật đầu chính là vậy bên ngoài nhìn vào đại lục chúng ta vẫn đang bài trừ mê tín không để dễ cập tới những thứ đó nhưng anh cũng biết rồi đấy quan cấm dân truyền chỉ cần có đường dây ngầm làm nghề này đủ để có cả một gia tài mồm mép một chút tiền qua tay không ít hơn mở nhà máy xí nghiệp là bao nhạc phong có chút hiểu ra phụ nữ nhà họ thịnh thiên phú dị bẩm được cho là thân mang dị thuật dĩ nhiên có thể thử con đường phát tài này không thể nào có đạo lý ôm bát vàng mà lại đi ăn xin được. Kỳ thật nhiều năm trước đây, thịnh gia cũng có tiếng rồi. Tôi có xem qua một vài ghi chép được nhà họ thịnh lưu truyền lại, hình như là năm Thanh Triều Khang Hy, thứ 30, có một đoạn như vậy. Kể rằng Hoài Dương có một kẻ giàu có, cha gặp cướp đột tử, oán khí nấn ná không đi, trong nhà đêm đêm đều nghe thấy tiếng khóc, con cháu khổ sở lâu như vậy sau này được đồng sự truyền cho một bí mật sau này được đồng sự truyền cho một bí mật phải dùng một mảnh phỉ thúy như ý một học kim châu vàng bạc mới mời được họ thịnh trấn an linh hồn chín ngày sau dị tượng đều biến mất đây là ghi chép sớm nhất tôi đọc được về nhà họ thịnh có điều đây chỉ là những gì được văn tự ghi lại được trên thực tế có khi còn sớm hơn nhạc phong bị câu chuyện không đầu không cuối này làm cho choáng váng đầu óc lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện sủi cạo trong nồi đã nở trương phình nhanh chóng múc nước lạnh xối vào sau đó thì sao bao nhiêu năm như vậy đổi than như không đổi thuốc có cầu tất có cung thân nhân bị hại cho dù tán gia bại sản Cũng phải tìm ra hung thủ cho người chết một lời công đạo. Hại chết người, sợ có nhân quả báo ứng, nghi thần nghi quỷ, đêm không thể chợp mắt. Đã hiểu chưa, những kẻ như vậy đều là kim chủ, chúng tôi không lo không có tiền vào túi. Đại khái đã rõ ràng, không khó hiểu. Nhạc phong tắt bếp ga, múc sủi cảo để lên mặt bàn, rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa tiếp tục hỏi anh ta.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 3 năm không làm Làm một lần ăn 3 năm Anh thấy đấy Trên núi dưới núi trong động đá vôi nữa Tổng cộng được bao nhiêu người Tỉnh ra cũng chỉ hơn Trăm miệng ăn Thịnh gia có thể nuôi được Nhạc phong bỗng nhiên phản ứng lại Không tiếp quan Tôi có thể hiểu Không muốn có can hệ đến cảnh sát Các thứ đúng không Nhưng tiếp phỉ là có ý gì Thiện ác không phân biệt Lại còn nghèo không tiếp chỉ tiếp giàu Chẳng phải là loại tham phú phụ bần hay sao? Thạch gia tính vậy mà còn ngạc nhiên hơn cả anh Vậy thì đã sao? Thịnh gia cũng đâu phải lôi phong Lại chẳng muốn tích đất tu đạo thành tiên Bao nhiêu người đều dựa vào tay nghề để mưu sinh Người có thể may vá bán quần áo Người biết nấu ăn thì mở quán Thịnh gia đâu có khác gì bọn họ Vì sao mọi chuyện gắn đến thịnh gia lại thành có... thành có sữa thì phải làm mẹ Mờ mép thạch gia tính bỗng nhiên trơn chu như vậy nhạc phong có chút khó mà đỡ nổi hơn nữa tin tức đến quá đột ngột đầu óc anh có hơi loạn nhưng nhà họ thịnh không phải đều là trời sinh dị bẩm hay sao trời sinh dị bẩm thì đã sao anh nghĩ nhà họ thịnh là siêu nhân à còn phải năng lực càng cao trách nhiệm càng nhiều hay sao, cả ngày khóc hô thay trời hành đạo à. Anh đã nhìn thấy siêu nhân chưa? Chẳng phải cũng chỉ biết đá đấm trên tivi một chút. Nhạc Phong, anh cũng là người từng vào Nam ra Bắc, quen biết đủ loại, với chuyện này không đến mức ấu trị, Lý tưởng Hóa vấn đề lên như vậy chứ. Con mẹ nó, còn dám bảo anh ấu trị. Nhạc Phong thật sự muốn úp bát bánh chẻo lên đầu anh ta. Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy không đáng, thay cho quý đường đường. Nhà đầu đúng là ngóc hết thuốc chữa, còn tin vào cái cớ vớ vẩn rằng có thể hóa giải oán khí như vậy. Còn tưởng rằng thịnh gia đang làm việc gì vĩ đại cao thượng cảm thiên động địa lắm nữa. Có điều ngẫm lại, chờ cảm thấy như vậy hợp lý hơn nhiều. Trước đây, anh và quý đường đường đều có chút lý tưởng hóa. Đem Thịnh Gia trở thành nhân vật chính diện, bi tình, không hắc tức bạch trong phim truyền hình. Kỳ thực thập gia tính nói không sai, Thịnh Gia có cần thiết phải mang vác hết cả thế giới, coi đó là trách nhiệm của mình không? Kéo lớp che mặt xuống, Thịnh Gia cũng chỉ là một nhân vật khác, thì uống, mệt thì ngủ, bình thường, cũng cần kiếm tiền, lợi dụng sơ hở, đầu cơ trục lợi. Người không vì mình Trời tru đất diệt mà Nghĩ vậy Nhất thời hứng thú rã rời Một bát bánh chẹo đã sắp thấy đáy Lại nghĩ tới một chuyện Lúc nhận việc thì sao Phụ nữ nhà họ thịnh dám đi ra ngoài ư Không sợ bị tầng gia chặn đường bắt Thạch gia tính cười cười Muốn hóa giải oán khí Phải có năng lực nhất định Căn bản không cần phải hối hả Xui ngược làm gì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 Đến giờ chưa được huấn luyện gì, chỉ đánh bậy đánh bà, nên mới chỉ có thể ngẫu nhiên cảm ứng được oán khí chạm chuông. Sau đó phải đến nơi sự việc xảy ra tìm kiếm manh mối. Thịnh Thanh Bình không dạy cho cô ấy bất cứ điều gì, có điều cũng hợp tình hợp lý. Nếu đã đi rồi, ai còn muốn con gái mình phải chịu đựng một cuộc sống như vậy nữa? Cứ nói chuyện như vậy, một bát bánh chẻo vào bụng, Thật đúng là chẳng có mùi vị gì. hiếm hoi lắm mới có lúc thạch gia tính lại nói cho anh nhiều như vậy. Nhạc phong cũng đại khái đoán được anh ta vẫn lấy làm thẹn trong lòng về vụ tối qua. Cái tên thạch gia tính này có lúc cũng có những hành vi ích kỷ đến mức khiến người ta muốn giết anh ta. Nhưng phải thừa nhận là nếu không phải vì vô tư, anh ta cũng không đến nỗi xấu xa. nếu anh ta đã thấy hổ thẹn chẳng bằng rèn sắt khi còn nóng tranh thủ mọi chút tin tức từ miệng anh ta tần gia thì sao cứ dây dưa không dứt mãi với nhà họ thịnh đã xảy ra chuyện gì thạch gia tính lắc đầu tôi cũng không biết việc làm ăn của thịnh gia là do nhà họ thạch chúng tôi xử lý đối ngoại lúc tốt nghiệp trong nhà vẫn muốn tôi ở bên ngoài kiếm lấy một chỗ đứng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 Một câu của Nhạc Phong đột nhiên như đóng đinh anh tại chỗ. Tối hôm qua, anh luôn mờm nói là vì tư tư. Cô ấy chưa đi đúng không? Cũng chưa chết đúng không? Thịnh gia có phải đã bắt cô ấy để uy hiếp anh? Cô ấy đang ở đây ư? Ý hầu thạch gia tính trượt lên trượt xuống, sắc mặt bỗng nhiên xám xịt trong con người đen, nổi lên một tầng tử khí, cổ họng ồ ồ,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 Trước bồn nước Nước trong vòi tuôn xuống ào ào Bọt nước màu trắng vẫy tung toé Nhạc Phong bước qua khóa vòi nước lại Nói một câu Anh làm gì thì đi làm đi Tôi ra ngoài gọi điện Nhạc Phong đi thẳng ra ngoài thôn Đến một chỗ gần bì rừng Cuộc gọi đầu tiên là gọi cho mau ca tiết trời ngày một ấm áp Việc kinh doanh ở ca này cũng không tệ Bởi vì trong điện thoại rất ồn ào, cảm giác đang có người ra người vào. Giữa một rừng âm thanh hỗn độn nhạc phong đột nhiên nhận ra được giọng nói của một người. Anh bèn bật thốt lên hỏi. Thần côn đang ở đó à? Giọng mau ca chẳng có gì tốt lành. Ừ, đây, ba mươi, giường ngủ ba mươi. Nửa câu sau chắc là nói với khách. Nhạc phong giật mình sửng sốt một chút Nhớ lại cuộc trò chuyện gần đây nhất với thần côn Có chút buồn cười Tưởng lão ấy đi đến cái nơi thăm sơn cùng cóc gì đấy Để tìm mỹ nữ rồi cơ mà Tìm được cô nào chưa? Mau ca tức điên Tìm cái rắm cùng mẹ nó Anh mà nói ra chúng mày chắc chẳng tin Hôm qua Anh mày đang ngồi trước cửa Tự dưng xình xịt Hai cái máy kéo đi tới Hai người tạng khiêng một cái cán xuống, thằng chết giảm kia nằm ngay đơ ở trên, con báo là vừa từ bệnh viện ra, gãy xương, cục. Cái gì mà lệch đốt xương mà chú mày biết nguyên nhân là gì không? Cái thằng ốc chó đấy lấy mông mình đe lên một con dung, anh còn ngại phải nhận ra là quen nó. Đầu kia vang lên giọng nói lanh lảnh của thần côn Ai đấy? Nói chuyện với ai đấy? Tiểu Phong Phong mà Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi Không phải là Dung Là dị biến dị biến Ông còn mẹ nó con đè chết cả khủng long ấy Biến đi cho tôi Tạp âm nhỏ dần Có lẽ Mao Ca đã cầm điện thoại đi ra ngoài Cơn tức vẫn còn chưa tiêu Anh cũng ngại mà nói với thằng cha đấy già đâu như vậy rồi Mà toàn làm những chuyện khiến người ta tức giận Chú nói xem Hơn thua với một con Dung để làm cái gì Tưởng mong mình là kim cương chắc. coi giỏi thì đi thu phục đảo điếu ngư đi. Giờ thì vui rồi. Một hai tháng cũng phải nằm một chỗ. Rõ ràng là một câu chuyện bi thảm. Nhạc phong lại không nhịn được muốn cười. Lão đấy yên ổn một thời gian cũng tốt. Vừa hay ca nại bây giờ đang là mùa đón khách. Thần cô ở đấy còn giúp anh kéo khách tán dốc linh tinh được. mao ca lại nổi điên. Anh mày thèm à, cả ngày chỉ biết tựa vào cửa, đầu lại còn quấn vải trắng, còn quá cả bán mình chôn cha. Thôi không nói về thằng đấy nữa, đúng rồi, chú mày đổi số à. Nhạc phong chần chừng một lúc, quyết định bị ra một lý do tương đối để chống chế. Đại khái là trên đường đi xảy ra chút việc, đắc tội với người khác, phải tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, cho nên tạm thời không thể gọi điện thường xuyên. Nếu có người tìm đến hỏi dò về anh, cứ một mực khẳng định không biết gì là được." Nói xong, bên phía Mao Ca im lặng không một tiếng động, Nhạc Phong sợ anh ta lo lắng lại bỏ thêm một câu. "Chân em không sao cả đâu lão mau tử, cũng đâu phải chưa từng trải qua bao giờ, anh yên tâm đi." Mao Ca thở dài một tiếng. "Phong tử, chú không muốn nói." Cụ thể ra sao anh cũng sẽ không hỏi nữa Có điều Không phải anh nói chú đâu Trước kia chẳng phải chú cũng vì tuổi trẻ bồng bột Vì nhạc tử mà động dao động súng với người ta hay sao Giờ chú dẫn theo đường đường nữa Mọi chuyện phải nhẫn nhịn một chút Sao có thể manh động Mà đối đầu với người ta như thế được Nhạc Phong trầm mặt một lúc Đáp Em biết rồi Phản ứng của Khiết Du khác hẳn mau ca, cô vừa nghe thấy nhạc phong thì đã nhảy dựng lên, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào. Anh, anh đi đâu vậy? Hôm qua em còn nói chuyện với Phương Trình, phải đăng thông báo tìm người. Mấy ngày trời rồi em không thể gọi điện thoại cho anh được. Phương Trình là bạn trai của Khiết Du bởi vì đang làm giáo viên, dạy toán ở trường trung học. Nên bị Khiết Du đặt cho đủ thứ biệt hiệu lung tung Riêng Nhạc Phong đã nghe qua đại số, kỹ hà, tổ hợp dạy số, định lý Pitago, phương trình Cứ vài ngày lại đổi một lần Chỉ cần liên quan đến số học thì chắc chắn là nói về bạn trai cô Lời nói của Khiết Du khiến Nhạc Phong thấy chua xót trong lòng Cảm thấy vô cùng có lỗi với cô em gái này Mấy năm trước, khi không ở bên Miu Miu, hay lúc chia tay tạm thời, cũng có không ít cô gái muốn tiếp cận anh. Khi cự tuyệt, có người chửi anh hận anh như phát điên. Chỉ có khiết du là khác. Cô dùng thái độ kiên quyết bước vào cuộc sống của anh. Cô nói, Em chỉ thích anh thôi, không làm vợ anh được thì làm người nhà của anh không được hay sao? Cô nói được, làm được. Trong tính cách của khiết du, Có chút dứt khoát của một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô nói không dây dưa thì sẽ không dây dưa. Toàn tâm toàn ý giúp Nhạc Phong xử lý chuyện làm ăn. Tùy Nhạc Phong kiếm được nhiều, Nhưng tiêu tiền cũng vung tay quá tráng. Chỉ bằng quán ba kia, Với tính cách khẳng khái, Trọng nghĩa, Hô huynh gọi đệ của anh. Ngày ngày thiếu tháng tháng hụt, Đều phải tự mình bỏ tiền túi ra bù. Vào tay khiết du liền khác hẳn, Tiền bạc phân minh, tình nghĩa riêng biệt, cô dám đòi nợ từng khách quen một, mới đầu nhạc phong còn không quen, nói cô vài lần, khiết du vẫn ngậm nước mắt, mặt anh nói. Nhưng tiền không thiếu một phần, lúc không có ai mới tìm cơ hội nói chuyện với anh. Anh, dù sao em cũng đóng vai ác rồi, dù gì cũng phải ăn cơm chứ, em không muốn anh chịu thiệt. nhạc phong hiểu rõ trong lòng việc làm ăn của anh cũng vậy nhà cửa cũng thế không có khiết du xử lý đơn giản là có chi mà không có thu vậy nên anh nhanh chóng trả lương chi cổ phần cho khiết du khiết du mới đầu không nhận sau đó nhạc phong nổi giận cô đành lấy khiết du có chút gì đó rất giống nhạc phong cô rất nghĩa khí nhận của một người một chút báo đáp lại gấp mười Việc làm ăn giao cho Khiết Du, Nhạc Phong vô cùng yên tâm. Hai người quan hệ gần gũi, Khiết Du mở miệng, ngậm miệng, đều gọi anh là anh, gọi mãi thành quen. Nhạc Phong thực sự coi cô như em gái ruột. Gia đình Nhạc Phong rất phức tạp. Mẹ phạm án, bố đột tử. Anh khát vọng một gia đình ấm áp hơn bất cứ ai. Cho nên vô cùng quý trọng phần ân tình này của khiết du, những người bạn biết về quá khứ của họ từng cảm thán với anh. Tình yêu ấy à, mới đầu đều là yêu, sau đó sẽ chệch khỏi quý đạo rất nhiều. Có thứ tình yêu sẽ thay đổi, có thứ tình yêu sẽ đơm hoa kết quả, có thứ tình yêu biến thành thù hận vô tình, cũng có thứ tình yêu như khiết du, yêu mãi yêu mãi liền thành người thân. Cũng tốt, tình cảm cả đời cũng không thay đổi Nghĩ mà ấm lòng Chuyến này anh đi, nửa tháng trời không có tin tức Việc làm ăn đều ném cho khiết du Bình thường còn có cũ điều gây áp lực Nghĩ tới nghĩ lui, người anh thấy có lỗi nhất Vẫn là khiết du Cho nên, đối với khiết du, anh rất ít giấu giếm Ngoại trừ lướt qua về phần quý đường đường Anh nói cho Khiết Du biết mình đụng phải cha của Tần Miêu, Hai người giấy lên xung đột, đều bị thương. Nếu như Tần Gia không truy cứu thì thôi. Nếu truy cứu thì có lẽ một thời gian nữa anh cũng không thể lộ diện. Nguyên nhân đổi số cũng vì như vậy. Bên kia Khiết Du cũng chỉ có thể có một câu trả lời. Không gặp được, không liên lạc được, không biết gì cả. Phản ứng của khiết du lúc đầu vậy mà lại giống mau ca, đều im lặng nặng nề. Khi mở miệng, giọng nói rõ ràng có sự thất vọng. Anh, chuyện của miều miều thật sự không thể để lại quá khứ được sao? Cô ta đã kết hôn rồi, anh còn vì cô ta mà xung đột với cha cô ta, có đáng không? Chụp cái mũ này, nhạc phong thực sự rất là oan, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đau. Khiết du, có thể giúp anh ngầm hỏi thăm xem Người nhà họ Tần đã trở về hay chưa được không? Khiết du ừ một tiếng, nhạc phong lo lắng Lại căng dặn cô Nhất định, phải âm thầm kín đáo Em không được lộ diện, nghe chưa? Nếu quá khó, không nghe ngóng được cũng không sao Hiểu chưa? Khiết du lại ừ một tiếng Có gì em gửi tin nhắn cho anh? Nói xong, Cô không vội cúp máy, dường như còn chuyện gì muốn nói. Nhạc Phong thúc giục mấy lần, cô mới có chút ngượng ngùng, ấp úng. Anh, Phương Trình cầu hôn em rồi. Cảm giác đầu tiên ập tới là hụt hẫn, sau đó là vui mừng từ tận đáy lòng. Nhạc Phong truy hỏi, không gây khó dễ gì cho thằng Ranh kia, à đã đồng ý rồi sao? khiết Du phì cười một tiếng, đương nhiên là có rồi. Em nói em thì không có vấn đề gì Nhưng cha mẹ em mất sớm Em phải để anh định đoạt Anh không đồng ý em sẽ không lấy chồng Phương trình mấy ngày Này đang tìm đủ mọi cách Nghe ngóng xem anh thích gì Nghĩ đủ thứ để nịnh nọt anh đấy Anh, anh thích gì cứ mở miệng nhân cơ hội làm thịt anh ấy một lần Đừng có tha Nhạc phòng vô ý thức Nhảy ra một suy nghĩ Tặng đường đường cho anh đi. Đến lúc đó cùng tổ chức với khiết du, náo nhiệt biết bao. Anh trả lời, tặng gì cũng vô ích, cứ móc tìm móc phổi ra với em gái anh là được. Nếu không, anh sẽ chặt chân nó, cả thành phố cũng không dám bán nạn cho nó. Khiết du cười khanh khách, cúp điện thoại. Gọi xong hai cuộc điện thoại, trời đã sắp sáng, sang trưa, tối hôm qua mưa to, lá cây còn thẳm nước trơn láng, nhờ ánh nắng chiếu vào, chói lòa mắt. Nhạc Phong hít một hơi, đi dọc theo đường cũ quay về, chợt thấy mấy đứa trẻ chơi bắn bi, nấp ở góc tường. Trai gái đều có, bọn chúng cũng nhìn thấy anh, đột nhiên đứa nào đứa nấy, đều hùng hổ như gà chọi. Nhìn anh đầy vẻ bất thiện, lại xúm nhau, nghiến răng, nghiến lợi rì rầm. Sau đó, một đứa lớn nhất bọn, đột nhiên cúi người, lượm một hòn đá, ném mạnh qua. Không biết xấu hổ, đồ khác họ, không biết xấu hổ. Đám trẻ con nhỏ hơn cũng bị kích động, đều nhặt đá ném về phía anh, lao nhau lao nhau.